Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 52, 52 cốc trà xanh, đông tuyết lục nói xong lời này, một đôi hạnh con mắt nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm hắn nhìn, trong phòng bếp không khí nhiệt độ bắt đầu tăng nhiệt độ, rõ ràng đã nhập thu, lúc này lại làm cho người khó hiểu khô nóng đứng lên, ôn như quy đỏ mặt, lỗ tai cùng cổ cùng nhau đỏ thấu, hắn nhìn xem đông tuyết lục, tim đập rộn lên, trái tim cơ hồ muốn không thể khống chế nhảy ra cổ họng đến. Chu Diễm không phải nói cô nương gia đều tương đối xấu hổ sao, như thế nào trên mặt nàng nhìn không tới một chút xấu hổ đâu, hắn cố ý theo tới phòng bếp, vốn là muốn tìm cơ hội đem hai người quan hệ cho nói rõ, ai nghĩ đến hắn này còn chưa mở miệng, nàng liền ngay thẳng hỏi mình có phải hay không thích nàng, đánh hắn một cái trở tay không kịp, tuy rằng sự tình có chút ra ngoài dự liệu của hắn, cũng làm rối loạn hắn an bài, bất quá nếu đã xác định chính mình đối với nàng cảm tình. Hắn chắc chắn sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không ở nơi này thời điểm lạc mềm buộc chặt, ôn như quy hít sâu một hơi, con ngươi đen nhìn chầm chầm nàng, từng chữ một nói ra, là, ta thích ngươi, đông đồng chí, là, ta thích ngươi, đông đồng chí, thanh âm của hắn trầm thấp thanh nhuận, tại như vậy trong đêm, ngữ khí tràn ngập khí phách, lại giống như lông vũ nhẹ nhàng cào đa nghi nhọn nhọn, khiến nhân tâm ngứa lên, đông tuyết lục nhìn hắn, hắn đứng ở đèn chân không hạ. Ánh sáng chiếu lên hắn ngũ quan vô cùng lập thể, thon dài dày mật lông mi, cao ngất mũi, con người đen không chút ngấy mắt nhìn chầm chầm nàng, nam nhân thủ lộ, tại xuyên thư trước nàng nghe qua rất nhiều lần, lại trực tiếp lại cực nóng thủ lộ nàng đều nghe qua, cùng bọn họ so sánh với, ôn như quy lời nói lộ ra đơn giản lại chất phát, lại là nàng nghe qua nhất thủ lộ, cũng là để cho nàng động tâm một cái, mới đầu lưu hắn, có thói quen thành phần. Cũng có hắn quá ưu tú thành phần, sau này hắn đối với chính mình càng ngày càng tốt, từng giọt từng giọt, nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, nếu nói nàng một chút cảm giác đều không có, vậy khẳng định là gạt người, ôn đồng chí, đông đồng chí, hai người thanh âm cùng nhau vang lên, ôn như quy bị nàng nhìn chầm chầm, cảm giác toàn thân đều kéo căng, tim đập nhanh được hắn cơ hồ muốn phụ tải không được, hắn đang muốn hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng bản thân chỗ đối tượng. Không nghĩ đến nàng cũng lên tiếng, ôn như quy lại hít sâu một hơi, lễ phép nói, đông đồng chí ngươi trước nói, đông tuyết Lục quay đầu, đáy mắt mang theo ý cười nhìn hắn, ôn đồng chí, chúng ta tới một hồi không lấy đùi giỡn lưu manh làm mục đích biết nhau đi, không lấy đùi giỡn lưu manh làm mục đích, đó không phải là lấy cách hôn làm mục đích, oanh một tiếng, toàn thân máu đi trên mặt sông tới, ôn như quy mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu đến, đông đồng chí ý tứ là, đồng ý cùng ta chỗ đối tượng đúng không, Đông tuyết lục gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, tạm thời vẫn không thể tính chân chính chỗ đối tượng, tại chúng ta trở thành đối tượng trước, ôn đồng chí trước hết theo đuổi ta, nếu là ôn đồng chí trải qua khảo nghiệm của ta, chúng ta lại chỗ đối tượng, ôn đồng chí, ngươi nguyện ý sao, nam nhân như cổ, quá dễ dàng có được tình cảm bọn họ thường thường sẽ không quý trọng, húng hồ nàng đối ôn như quy còn chưa đủ lý giải. Đối với hắn người nhà càng là hoàn toàn không biết gì cả, cho hắn một cái theo đuổi cơ hội của mình, đồng thời cũng làm cho chính mình càng thâm nhập lý giải người này, ôn như quy trùng điệp gật đầu một cái, ta nguyện ý, phúc phúc, này tiếng ta nguyện ý dứt khoát mà kiên định, nhường đông tuyết luộc nghĩ tới trong hôn lễ hứa hẹn, nhất thời nhịn không được cười ra tiếng đến, ôn như quy mặt càng đỏ hơn, hắn không biết nàng đang cười cái gì, hắn chỉ biết là nàng cười rộ lên nhìn rất đẹp, so hoa kiều Mỹ. So nắng sớm ôn nhô, so ánh nắng sáng lạng, khiến hắn không thể rời mắt đi, đêm thu từ từ, bên ngoài mơ hồ truyền đến không biết tên trùng nhi tiếng kêu to, kèm theo tiếng gió, nhường như vậy dạ lộ ra càng thêm ấm áp, có một cái tiểu trùng bay tới, dừng ở ôn như quy tóc thượng, đông tuyết lục hướng hắn lại gần, có chút nhấn chân lên, ôn như quy hô hấp cứng lại, trên người nàng mang theo phương thảo mùi hương xông vào mũi, nàng đỉnh đầu tóc đảo qua hắn cầm, khiến hắn ngứa cực kỳ. Hắn nghĩ thân thủ đi cào, lại sợ dọa đến nàng, trong khoảng thời gian ngắn, cả người cứng ngắt thật tốt giống một khối điêu khắc, đông tuyết lục ngẫn đầu lên, đem đầu hắn trên tóc côn trùng quét bay, có chút ngửa đầu con môi, trên đầu ngươi có con bọ, bất quá ta giúp ngươi quét đi, ôn như quy toàn thân kéo căng, cứng ngắt đạo, cảm ơn ngươi, đông tuyết lục nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, lại nhịn không được nghĩ đùa hắn, bất quá tương lai còn dài, nàng vẫn là kiềm chế điểm, nói xong. Nàng thân thể lui về phía sau hai bước, kéo ra hai người khoảng cách, ôn đồng chí, chúng ta cùng nhau làm bánh trung thu đi, nguyên lai like chỉ là quét đi mũi, ôn như quy trong lòng mơ hồ có loại nói không nên lời thất lạc, khóe môi nhấp môi đạo, tốt, nói xong, hắn lại bổ sung một câu ta đi bên ngoài rửa tay, lòng bàn tay hắn tất cả đều là mồ hôi, nếu như bị nàng nhìn thấy liền mất mặt, trong phòng liền có thủy, nơi nào cần đến bên ngoài đi rửa tay. Đông tuyết lục nhìn hắn chạy trối chết bóng lưng, khóe miệng nhịn không được gợi lên đến, bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, đông tuyết lục chỉ làm tô thức thịt tươi bánh trung thu cùng đậu đỏ các bánh trung thu, trừ dự bị ôn như quy đám người phần, còn có cách vách nguy gia, cùng với bên kia đông già, bánh trung thu niết tốt sâu, ôn như quy dựa theo đông tuyết lục phân phó, đem chứa bánh trung thu cái đĩa phóng tới tiểu hỏa đi lên nướng, trong nồi lớn đầu xúc xích lúc này cũng làm tốt, Trong phòng bếp phiêu kho thịt mùi hương, đông tuyết lục chính đem kho heo đại tràng thịnh đứng lên, Khương Đăng Hồng sẽ cầm hai bàn bó kỹ sinh sủi cảo đi vào đến, đông đồng chí, sủi cảo bó kỹ, ở nơi nào nấu, đông tuyết lục cũng không khách khí với nàng, liền dùng cái này nồi, bất quá này nồi mới hầm qua kho heo đại tràng, được rõ ràng tẩy một chút mới được, có đôi khi người đối một người quá khách khí, ngược lại sẽ làm cho đối phương không được tự nhiên, quả nhiên. Nhìn đông tuyết Lục không coi nàng là người ngoài, Khương đang hồng túc mặt giãn ra không ít, nàng đem sinh sủi cảo phóng tới bếp lò thượng, bưng lên nồi lớn ra ngoài bên ngoài thanh tẩy, rất nhanh sủi cảo nấu xong, nguội lạnh hoàng độ nha cũng lộn hảo, rốt cuộc có thể mở ra ăn. Phát kiến nghĩa nghe răng cười nói, đông đồng chí, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, hắn tặng lễ vật là một cái in màu vàng cùng màu trắng hoa mẫu đơn màu đỏ thẩm ấm ấm nước, nhìn xem lại xấu vừa vui khí. Mười phần có niên đại cảm giác, nhưng rất thực dụng, nhà bọn họ vừa lúc thiếu một cái ấm ấm nước, mùa đông muốn tới, không có ấm ấm nước mười phần không thuận tiện, Khương Đăng Hồng cũng cầm ra đồ vật cho nàng chúc mừng, tuyết lục, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, vừa rồi tại phòng bếp hai người quen thuộc lên, nói hảo lẫn nhau xương hô tên, không cần lại đồng chí đến đồng chí đi, nàng đưa là một chi hiệu hệ rô bút máy, tại này năm thay cũng là mười phần quý trọng lễ vật, cảm ơn ngươi. Đăng Hồng tỷ, Đông Tuyết Lục không nghĩ đến nàng sẽ đưa quý trọng như vậy đồ vật, trong lòng có chút băng khoăn, bất quá nàng không có nói không thu, giống Khương Đan Hồng loại này lòng tự trọng tương đối mạnh người, nếu lúc này không thu, ngược lại sẽ nhường nàng nghĩ nhiều, quả nhiên, nhìn đến Đông Tuyết Lục đem đồ vật nhận lấy, Khương Đan Hồng khóe miệng kéo kéo, rốt cuộc nở một nụ cười, phát kiến nghĩa nhìn xem Khương Đan Hồng, lại nhìn xem Đông Tuyết Lục, sách một tiếng, Hai người các ngươi khi nào trở nên như thế tốt, Khương đang hồng đối với hắn luôn luôn không sắc mặt tốt, nghe được hắn lời này làm như không nghe thấy, đông tuyết lục phát hiện hai người bọn họ ở giữa không thích hợp, trong lòng tò mò một chút nói, nữ nhân ở giữa, đương nhiên muốn so nam nhân ở giữa có càng nhiều đề tài, này có cái gì kỳ quái đâu, phát kiến nghĩa lại sách một tiếng, nguyên lai like là như vậy, như vậy vừa lúc, ngươi tới khuyên nói một chút Khương đồng chí. Nhưng nàng từ bỏ cử báo nàng công công cùng trượng phu, lời này vừa ra, phòng khách không khí lập tức lạnh xuống, khương đang hồng mặt lập tức đen xuống, đáy mắt phun ra lửa giận, nếu không phải trường hợp không đúng, chỉ sợ nàng muốn một bàn tay phiến đi qua, đồng tuyết lục không nghĩ đến phát kiến nghĩa lớn như thế móng heo, sắc mặt trầm xuống đạo, ta vì sao muốn khuyên nói, chưa người khác khổ, đừng khuyên hắn người thiện, người không trải qua nàng cực khổ. Ngươi dựa vào cái gì khuyên bảo nàng lương thiện rộng lượng, phát kiến nghĩa sắc mặt ngượng ngùng, giải thích, không phải, ta chính là, chính là ngươi quỷ, Đông tuyết lục không chút khách khí ngắt lời hắn, nếu có một ngày ngươi bị một nam nhân mạnh cùng bạo cửa sau, đối phương trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 3 tuổi tiểu nhi, vợ hắn thỉnh cầu ngươi bỏ qua hắn, ngươi sẽ bỏ qua sao, phát kiến nghĩa, ôn như quỳ, khương đang hồn, đông gia minh đỏ mặt. Đông Gia Minh cùng Đông Miên Miên hai người đầy mặt mê màng, Đông Miên Miên nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí đạo: "Tỷ tỷ, cửa sâu là cái gì? Cửa sâu bạo sẽ thế nào?" Phát Kiến Nghĩa, nghe được tiểu đoàn tử vấn đề, Đông Tuyết Lục thiếu chút nữa không sụt đổ ở cười ra, "Cửa sâu chính là mặt sau môn, bạo liền không thể dùng." Đông Miên Miên suy nghĩ một chút, tự hồ hiểu, quay đầu đối Phát Kiến Nghĩa đạo: "Phát thúc thúc, vậy ngươi muốn đem cửa sâu cho hảo xem?" Phát Kiến Nghĩa Phúc phúc, đồng tuyết lục cũng nhịn không được nữa cười ra, Khương Đan Hồng nghe được này đồng ngôn vô kỵ lời nói, sắc mặt cũng hơi tế, phát kiến nghĩa mặt trướng thành màu gan heo, tự hồ rốt cuộc ý thức được chính mình nói không tốt lời nói, gãi gãi đầu đạo, được, ta về sau không nói, Khương đồng chí thật xin lỗi, ta cùng ngươi xin lỗi, nói hắn còn đứng đứng lên đối Khương Đan Hồng hành quân lễ, Khương Đan Hồng đối với hắn như cũ không sắc mặt tốt, phát kiến nghĩa sắc mặt ngượng ngùng. Quay đầu đối đồng miên miên đạo, tiểu băng hữu, ngươi gọi vị kia ôn ca ca, ngươi kêu ta phát thúc thúc, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta so với kia cái ca ca còn nhỏ nửa tuổi đâu, đồng tuyết lục làm ra đầy mặt bộ dáng khiếp sợ, ngươi so ôn đồng chí tuổi còn nhỏ, phát kiến nghĩa, như thế nào, chẳng lẽ không nhìn ra được sao, ta cảm thấy mặt ta lớn còn man mềm, đồng tuyết lục trợn trắng mắt, ta còn thật nhìn không ra, ngươi không nói lời nói. Ta còn tưởng rằng ngươi năm nay 35 tuổi đâu, kỳ thật không có như vậy khoa trương, bất quá ôn như quy mặt thực non, đích xác nhìn qua so với hắn còn muốn nhỏ vài tuổi dáng vẻ phát kiến nghĩa, phát kiến nghĩa thâm thụ đã kích, kế tiếp đều không nghĩ mở miệng nói chuyện, hóa vi phẫn vì thèm ăn, heo đại tràng không giống dĩ vãng bọn họ ăn, không có một ti mùi lạ lạ, ngọt liệm thơm nồng, mập mà không chán, càng ăn càng thơm, phi thường thụ đại gia hoan nghênh. Sau khi cầm nước xong, mọi người cùng nhau động thủ đem bàn thu thập sạch sẽ, đồng tuyết lục bưng đi chậu đi ra đại sảnh, Khương Đan Hồng ở sau người theo tới, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện, đồng tuyết lục con môi, ta không phải giúp ngươi nói chuyện, ta là đang nói lời thật, ở nơi này sự tình thượng, trừ Đan Hồng tỷ ngươi có tư cách nói tha thứ hai chữ, những người khác đều không có, Haruki Murakami nói câu nào. Nếu nơi này có chắc chắn tường cao cùng đập đầu vào tường vỡ tan trứng gà, ta luôn luôn đứng ở trứng gà một bên, đúng vậy, vô luận tường cao cỡ nào chính xác cùng trứng gà cỡ nào sai lầm, ta cũng vẫn là đứng ở trứng gà một bên, chính xác hay không không phải người khác đến quyết định, nguyên không tha thứ cũng không phải trên dưới hai mảnh môi khẽ động sự tình, Khương đan Hồng trải qua sự tình, vốn đã đủ khổ, không quan trọng người dựa vào cái gì khuyên bảo nàng rộng lượng. Khương Đan Hồng nghe được nàng lời nói, khóe miệng gắt gao miếm thành một cái tuyến, hốc mắt có chút đỏ, trừ ôn như quy, đông tuyết lục là người thứ nhất đối với nàng phát ra thiện ý người, cầm nước xong, đông miên miên có chút mệt rã rời, đông tuyết lục ôm nàng đi phòng ngủ, tiểu đoàn tử đầu nhất chịu đến gối đầu liền ngủ, đông gia Minh thì mang theo đông gia tính đi thư phòng làm bài tập, xem thời gian coi như sớm, đông tuyết lục đề nghị chơi một trò chơi. Nàng từ phòng bếp lấy đến một cái bình thủy tinh, hướng mọi người nói, cái trò chơi này nghiêm túc tâm lời nói đại mạo hiểm, quy tắc trò chơi rất đơn giản, người thứ nhất chuyển động cái chai, cái chai khẩu chuyển tới ai ai liền thua, nhất định phải trả lời chuyển động người một vấn đề, hơn nữa không thể nói dối, nếu cự tuyệt trả lời lời nói, chuyển cái chai người có thể đánh đối phương lòng bàn tay một chút, nói nàng lại lấy ra một cái ván gỗ, ván gỗ không dày, nhưng như vậy đánh lòng bàn tay đến mới đau Phát kiến nghĩa trước giờ không chơi qua như vậy trò chơi, cười liên tục tán thưởng, gương mặt hưng phấn, ôn như quy cùng khương đang hồng hai người cũng không có ý kiến, vì thế trò chơi bắt đầu, Đông tuyết lục trước chuyển động cái chai, cái chai dạo qua một vòng, cuối cùng đối phát kiến nghĩa ngừng lại, phát kiến nghĩa sửng sốt một chút, hưng phấn nói, đồng đồng chí, người hỏi đi, ta chuẩn bị sẵn sàng, Đông tuyết lục khóe môi nhất câu, lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười, phát đồng chí. Nếu ngươi bị nam nhân bạo cửa sau, ngươi sẽ tha thứ hắn sao? Phát kiến nghĩa, con mẹ nó, đây là cái gì vấn đề? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ôn như quy cùng Khương đang hồng hai người đồng thời ngưng một chút, lập tức hai người đều hiểu lại đây, đông tuyết lục đây là nghĩ làm phát kiến nghĩa, phát kiến nghĩa cũng không ngu, cắn răng nói, ngươi đánh đi, ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi, đông tuyết lục cầm lấy ván gỗ, hung hăng đi lòng bàn tay của hắn đánh tiếp. Lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, phát Kiến Nghĩa lập tức hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này quá độc ác, hắn bất quá chính là lắm mồm một câu, như thế nào liền hạ như vậy độc ác tay, kế tiếp đến phiên Khương Đăng Hồng chuyển, khả tốt tử bất tử, cái chai khẩu lại đối phát Kiến Nghĩa ngừng lại, Khương Đăng Hồng, phát đồng chí, nếu ngươi bị nam nhân bạo cửa sau, ngươi sẽ tha thứ hắn sao, cùng đông tuyết lục giống nhau như đúc vấn đề. Phát Kiến Nghĩa khóe miệng hung hăng co quát vài cái, nàng đây là cố ý vẫn là cố ý vẫn là cố ý, Phát Kiến Nghĩa cuối cùng vẫn là cự tuyệt trả lời, Khương Đăng Hồng cầm lấy ván gỗ đối Phát Kiến Nghĩa thủ ác độc ác đánh tiếp, Khương Đăng Hồng nhưng là ở nông thôn trải qua mười mấy năm việc nhà nông, khí lực so đông tuyết luộc muốn lớn. Lần này đánh tiếp, Phát Kiến Nghĩa lòng bàn tay lập tức xương đỏ lên, hắn bắt đầu hối hận chơi trò chơi này, kế tiếp đến phiên ôn như quy. Hắn đem cái chai nhẹ nhàng một chuyển, cái chai xoay tròn một vòng, cuối cùng đối đông tuyết lục ngừng lại, đông tuyết lục đối với hắn chết mắt, ôn đồng chí, ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề, ôn như quy đối thượng nàng đôi mắt, trong lòng lại mềm ngứa lên, làm thế nào cũng cào không đến, đông đồng chí, ngươi thích ăn nhất thứ gì, đông tuyết lục còn chưa mở miệng, phát kiến nghĩa liền kháng nghị, ngươi vấn đề này cũng quá đơn giản a, đổi một cái đổi một cái, kháng nghị không có hiệu quả. Đông tuyết lục đạo, xương sườn các loại thực hiện xương sườn đều thích, ôn như quy đem câu trả lời yên lặng ghi tạc trong lòng, không trung tràn ngập những người khác nhìn không tới phấn hồng phao phao, sau đó rốt cuộc đến phiên phát kiến nghĩa, phát kiến nghĩa liếm liếm môi, ánh mắt đảo qua đông tuyết lục cùng Khương đan Hồng, chuẩn bị tốt tốt đại chuyển thân thủ, hắn đem cái chai dùng lực một chuyển, cái chai điên cuồng xoay tròn, cuối cùng đối đông tuyết lục dừng lại, phát kiến nghĩa cười hắc hắc đông đồng chí, Có phải hay không nói hảo cái gì vấn đề đều có thể hỏi, đông tuyết lục gật đầu, đúng vậy, phát kiến nghĩa vừa cười đứng lên, đông đồng chí, ngươi thích ôn như quy như vậy loại hình đồng chí sao, nói vừa dứt, trong phòng khách yên lặng vài giây, phát kiến nghĩa cho rằng đông tuyết lục khẳng định sẽ ngượng ngùng trả lời, đến thời điểm hắn liền có thể trả thù trở về, ai ngờ đông tuyết lục một chút cũng không xấu hổ, chỉ thấy nàng gật gật đầu, vậy khẳng định, ôn đồng chí lớn lên đẹp. Tâm địa lương thiện, lại tri thức uyên bác, cùng phát đồng chí người loại này miệng thích hồ tác ba áo, lại dài được sốt ruột người hoàn toàn khác nhau, ưu tú như vậy người, ta tin tưởng chỉ cần không phải mắt mù người đều sẽ thích hắn, phát kiến nghĩa, con mẹ nó, hắn hôm nay chính là đến thụ ngược, thật dễ nói chuyện tại sao lại nhất lên hắn, hắn nơi nào lớn già đi, không mắt mù người đều sẽ thích ôn như quy, chẳng lẽ có người thích hắn chính là mắt mù sao, ôn như quy mặt anh một tiếng lại đỏ. Tại mọi người không chú ý thì khóe miệng có chút hướng lên trên dương lên. Khương Đăng Hồng không có chú ý tới đông tuyết lục cùng ôn như quy ở giữa phấn hồng phao phao. Nàng nghĩ nghĩ đông tuyết lục lời nói. Trong lòng cho khẳng định, nàng cảm thấy ôn như quy so phát kiến nghĩa muốn ưu tú gấp trăm lần. Không, một ngàn lần một vạn lần. Kế tiếp ưu tú, không biết là trùng hợp vẫn là phát kiến nghĩa quá xui xẻo. Trong mười lần mặc cái chai khẩu có sáu lần chuyển tới trên người hắn, một buổi tối xuống dưới. Hắn hai cái lòng bàn tay tất cả đều sương lên, liền rất xui xẻo, bóng đêm không còn sớm, mấy người chuẩn bị rời đi, đông tuyết lục vội vàng đem làm tốt bánh trung thu trang hảo mang về cho bọn họ. Phát kiến nghĩa rất nhanh liền phát hiện không được bình thường, ôn như quy cùng Khương đan Hồng hai người phân biệt có bốn, hắn chỉ có hai cái, phát kiến nghĩa dùng đầu lưỡi đỉnh sau răng cấm, đầy mặt răng đau dáng vẽ, đông đồng chí, vì sao ta chỉ có hai cái? Ngươi nên không phải là cố ý đang trả thù ta đi, Đông tuyết lục không chút nào che giấu gật đầu, không sai, bởi vì trước ngươi nói sai, giống ngươi loại này không tôn trọng phụ nữ đồng chí người, căn bản không xứng ăn bánh trung thu, nếu không phải nhìn tại ngươi tính một cái ấm ấm nước phân thượng, này hai cái ta đều không nghĩ tặng cho ngươi, phát kiến nghĩa, đi đi, hắn đáng đời, hắn về sau không bao giờ nói loại kia lời nói, Khương đang hồng cảm kích nhìn Đông tuyết lục một chút, trong lòng ấm áp, Thật giống như nàng tại mệt mỏi trong đêm cô độc đi lại, đột nhiên có người đi trong lòng nàng nhét cái ấm túi nước loại, ôn như quy đứng ở một bên nhìn xem đông tuyết lục không lên tiếng, đáy mắt lại lóe kiêu ngạo, như vậy lương thiện nàng, đáng giá thế gian hết thảy tốt đẹp, đang đi ra cửa thì ôn như quy bước chân đột nhiên càng chạy càng chậm, đông tuyết lục con ngươi đảo một vòng đạo, ổn đồng chí, ngươi chờ một lát, ta quên có cái này nọ muốn còn cho ngươi, ôn như quy ngưng một chút, phúc trí tâm linh. Ho khang một tiếng nói, kiến nghĩa, phiền toái ngươi đưa Khương đồng chí trở về, thời gian không còn sớm, các ngươi sẽ không cần chờ ta, Khương đang hồng nơi ở cùng ôn như quy không ở một cái phương hướng, nghe vậy không nói gì, tốt, phát kiến nghĩa nhìn ôn như quy một chút, mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ có cái gì đó không đúng, bất quá căn cứ vào trước nói sai lời nói sự tình, lúc này hắn không dám lại nói lung tung, chờ phát kiến nghĩa cùng Khương đang hồng sau khi hai người đi. Ôn như quy lúc này mới xoay người nhìn xem đông tuyết lục, đông đồng chí, sinh nhật vui vẻ, đông tuyết lục ngửa đầu nhìn hắn, người vừa rồi đã nói qua, ôn như quy mặt ửng đỏ, ta lặp lại lần nữa, đêm trước khi không nói bổ trở về, đông tuyết lục, ôn đồng chí lần sau khi nào nghỉ, không ngày nghỉ, đông tuyết lục chớp mắt, nói như vậy, ôn đồng chí là không rảnh cùng gặp mặt ta, kia thật tiếc nuối, ta còn muốn xuyên sợi tổng hợp váy cho ôn đồng chí nhìn đâu. Hiện tại xem ra là không có cơ hội, ôn như quy mi mắt run lên, tim đập như sấm, ta có thể xin phép, Đông tuyết lục nghiêng đầu, đầy mặt vô tội, như vậy hay không sẽ không tốt, ôn như quy liền vội vàng lắc đầu, sẽ không, ta sẽ đem căn cứ sự tình sớm làm tốt lại xin phép, nếu hắn nói muốn chỗ đối tượng, viện trưởng nói không chừng say cho hắn liền thả nửa tháng giả, Đông tuyết lục con môi, vậy thì thật là quá tốt, chúng ta đây cuối tuần ngày gặp lại. Phanh phần phần, ôn như quy tim đập rộn lên, mặt nóng lên đạo, tốt, chúng ta cuối tuần ngày một rõ, Đông tuyết lục nhìn hắn như thế nghiêm túc dáng vẽ liền không nhịn được muốn cười, ôn đồng chí chờ thêm chút nữa, nói xong nàng chạy tới bên trong lại lấy bốn bánh trung thu đi ra, này đó mang về cho ngươi, cho ngươi gia gia cùng kỳ vị tông thúc ăn, ôn như quy mắt sáng lên, hắn mới vừa rồi còn lo lắng bánh trung thu cầm lại chỉ có thể ăn được một cái. Hiện tại hắn liền có thể đem bánh trung thu giấu đi từ từ ăn, ôn như quy đi sau, đông tuyết lục lúc này mới đóng cửa lại trở về, đi đến phòng khách, liền thấy đông gia Minh ba huynh muội cùng nhau đứng ở bên cạnh bàn vừa, nhìn đến nàng tiến vào cùng kêu lên đạo, tỷ tỷ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, nói xong, ba người đem từng người lễ vật lấy ra, đông gia Minh cùng đông gia tính hai người hợp mua một mặt gương, đông miên miên là 19 viên đường, là nàng giảm đi đã lâu, Đông tuyết lục nhìn hắn nhóm, trong lòng ấm áp, cảm ơn người nhóm, lễ vật ta rất thích, nghe vậy, mấy người đều lộ ra vui vẻ tươi cười, đông miên miên đá tiểu chân ngắn chạy tới, ôm đông tuyết lục hôn lên khuôn mặt vài cái, miên miên thích nhất tỷ tỷ, tiểu đoàn tử ngập nước mắt to vụt sáng vụt sáng, trắng nõn mang trên mặt vừa tỉnh ngủ nếp nhăn, Tỷ tỷ cũng thích nhất miên miên, đông gia minh đứng ở một bên nhìn xem các nàng, nghĩ thầm, nguyên lai tỷ tỷ hai chữ cũng không phải rất khó gọi cửa ra ngày thứ hai là tết trung thu đông tuyết lục nguyên bản nghỉ qua bên kia đông gia tặng lễ không nghĩ trời còn chưa sáng liền bắt đầu đổ mưa mưa càng rơi càng lớn hoàn toàn không cách đi ra ngoài nàng đành phải thôi nàng cầm dù đem bánh trung thu cho cách vách ngụy gia đưa đi ngụy gia cho nàng đưa một con cá bởi vì đổ mưa cái này tết trung thu trôi qua đặc biệt không có ngày hội hương vị rất nhiều người đều vô pháp đi ra ngoài ngắm trăng Lúc này ôn lão gia tử ngồi trên sofa, ăn thịt tươi bánh trung thu cảm tháng nói, êm đẹp như thế nào liền mưa xuống, thu được cỏ non cô nương bánh trung thu, hắn vốn là muốn cho ôn như quy cấp nhân gia cô nương đưa vài cái hảo đồ vật đi qua làm đáp lễ, hiện tại mưa quá lớn đành phải thôi, tông thúc đặc biệt thích ăn bánh đậu bánh trung thu, đổ mưa cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá cỏ non cô nương trù nghệ thật là quá thần kỳ, tư lệnh trước nói nhớ thu nàng làm cháu gái nuôi. Ta cảm thấy cái này có thể làm, nếu là tư lệnh thu nàng làm cháu gái nuôi, về sau hắn liền có lộc ăn, ôn lão gia tử nhìn ôn như quy một chút, nếu là nhóm người nào đó không biết tranh giành, ta đây đành phải thu người ta làm cháu gái nuôi, ôn như quy cắn một cái bánh trung thu, khóe miệng nhẹ nhàng hướng lên trên chơ lên, cuối tuần hắn liền muốn cùng chuẩn đối tượng ước hẹn, nói ai không không chịu thu kém đâu.